các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có mời các vị cao tăng về để làm lễ cho đúng tránh tình trạng không hay xảy ra. Cơ thể của anh cũng bắt đầu dần dần được hồi phục sau những ngày nghỉ ngơi. Cũng đã ổn thỏa, giờ anh lại tiếp tục trên con đường hành đạo của mình. Những bước đi nghèm theo đó là sự cảm ơn của Bắc Phúc với một người xa lạ không chỉ đã cứu con gái của mình mà còn hơn thế nữa, lại cứu cả mạng sống cho ngôi làng thân yêu. Từ nay Mọi thứ sẽ yên ổn và chỉ còn là hồi ức. Tương lai ở phía trước sẽ còn dài và ai nấy cũng phải cố gắng xây dựng lại mọi thứ để hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Miếu làng của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại Kinh chuyện độc lập.